Kính chào chư vị đạo hữu đến với Tiểu Điếm Thính Phòng, Tiên Đạo Kỳ Chuyển. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cằn, chương 30, Nhạc Dương Vũ Kim. Trên bầu trời đen kịt, không nhìn thấy ngôi sao nào. chỉ có một đám mây lững lờ trôi qua trên vầng trăng sáng gió rất lớn nhưng lại không ảnh hưởng tới ánh trăng chảy xuôi ánh trăng như nước trút xuống trần gian một chút dọa tới trong doanh địa thập hoang giả dừng lại trong đại viện chỗ hứa thành khoác lên hai đạo thân ảnh ở trước cửa phòng thất ra mặc áo tím chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó hồi lâu dưới ánh trăng gương mặt già đùa mang theo vẻ trầm tĩnh không biết đang suy nghĩ điều gì tôi tớ không quấy rầy ít lặng chờ đợi còn tựa hồ chó hoang xung quanh trong ánh mắt của chúng nó người kia không tồn tại không thể cảm giác vì thế nghiêng đầu không có bất luận dị thường gì xung quanh thực an tĩnh chỉ có tiếng cười và tiếng la hét từ vòng ngoài của doanh địa vọng lại như ẩn như hiện quanh quẩn mà trong phòng sau hai câu nói kia cũng lâm vào yên tĩnh chỉ có tiếng thổ nạp hô hấp mơ hồ vang lên thời gian trôi đi một nén nhang sau thật ra đứng ở cửa thờ dài một tiếng ông ta không đẩy cửa ra Mà là xoay người đi về phía bên ngoài. Cho hắn một cái lệnh bài đi. Thất gia đi đến bên cửa viện, Trầm thấp nói. Màu gì ạ? Bình thường nhất, Người không cần nói chuyện về hắn. Thất gia đi qua cửa viện, Dần dần đi xa. Đôi mắt tôi tớ ngưng lại, Trong lòng hiện lên từng chân gợn sóng. Ở doanh địa, gã đi theo thất gia mấy ngày nay. Tận mắt nhìn thấy thất gia Mấy lần chú ý tiểu hài tử. Bách đại sư nơi đó thật ra cũng đi chào hỏi, tất cả những điều này đều nói cho gã biết cơ duyên của tiểu hài tử đã tới, cho nên gã mới hỏi một lần, có cấp cho đối phương lệnh bài hay không? Lệnh bài là tư cách nhập môn thất huyết đồng, người có được lệnh bài có thể đi tham gia khảo hạch, nếu thành công có thể bái nhập vào sơn môn. Mà lệnh bài cũng phân ra màu sắc, màu tím là tối cao, đại biểu nhập môn là hạch tâm đệ tử. Màu vàng thì đại biểu nhập môn là nội môn đệ tử, còn màu trắng là bình thường nhất, nhập môn chỉ là đệ tử bình thường. Dựa theo cảm giác của tôi tớ, thật ra ít nhất cũng sẽ cấp cho một cái thẻ bài màu vàng, nhưng hiện giờ chỉ là màu trắng, và còn nhắc nhở không cần nhiều lời. Một màn khác thường như thế, làm gã không thể nào suy nghĩ ra được, trái tim cũng không khỏi gia tốc nhảy lên vài cái. Chỉ có một đáp án, thật ra cực kỳ coi trọng đối với người này. Không muốn chỉ là thu vào tông môn, Còn có ý niệm muốn thu đồ đệ, Cho nên tính toán khảo sát một chút Ba điện hạ trước đó Đều tiến vào là như vậy Chẳng lẽ thất phong Muốn xuất hiện đệ tử thân truyền thứ tư Tôi tớ rõ ràng Phân lượng khỏi hai chữ thân truyền này Có thể nói một khi trở thành Thân truyền của thất gia Như vậy người này nháy mắt Sẽ bị các thế lực khắp nơi trong Nam Hoàng Châu chú ý Nhưng gã lại cảm giác Thế việc này khả năng không lớn Giữa cuộc thất gia đã rất lâu không thu đồ. Nhưng cho dù như thế nào Thì tiểu hài tử này Mình cần trọng điểm lưu ý Nghĩ đến đây tôi tớ thở sâu Thu hồi tâm thần chậm rãi gõ vang cửa phòng hứa thanh Khi tiếng vang gõ cửa truyền vào căn phòng Hứa thanh thủ nạp Trong khoảnh khắc biến mất Tiếp theo khóe miệng của tôi tớ hiện ra một nụ cười Thân thể mơ hồ biến mất khí xuất hiện bất ngờ đã ở phía sau phòng Trong góc phía sau căn phòng, nơi đó lại có một cái động, rất ẩn nấp, bị gạch đá che lấp, tựa hồ bị đào ra được một thời gian rồi. Lúc này thân ảnh của hứa Thành từ trong nhanh chóng chui ra, vừa mất đi đường vòng quan sát người gõ cửa, nhưng ngay sau đó, tối tớ xuất hiện, thân thể hắn đột nhiên ngừng lại. Hứa Thành nhò mắt, trong lòng trầm xuống khi nhìn thấy cái bóng người đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh trước mắt là trung niên, một thân trường bào màu xám, một gương mặt cực kỳ bình thường, hợp dẫn ánh mắt nhất. Là trên bi tâm có một cái đồ án hình ngũ giác, đồ án tàn ra u quang, ánh trăng xung quanh đều bị ảnh hưởng mà vặn vẹo. Càng có một loại cảm giác uy áp mãnh liệt từ đó mà đến. Hứa thành thở mạnh, tay phải dùng sức nắm lấy thiết thiêm, càng chặt, tay trái không chút dấu vết nào, lắm lấy độc tán. Đối phương xuất hiện quá quỷ dị và cho hắn cảm giác xa xa vượt qua ca ca của tiểu nữ hài mấy ngày trước đây, đặc biệt là ánh mắt của đối phương, làm toàn thân của hắn huyết nhục đều run lên. Phản phất gào lên nói cho hắn biết rằng Người trước mắt cực kỳ nguy hiểm Điều này làm cho hứa thanh cảnh giáp đạt tích cực hạn Mà huyết nhục run dày Cũng không chỉ là tín hiệu của nguy hiểm Đồng thời cũng báo cho hắn Thân thể đã chuẩn bị tốt tất cả những hành động kế tiếp Đối với nguy cơ sẽ gặp phải ở nơi mình Trong đầu hứa thanh đã sớm mô phỏng mấy lần Mà có thể làm cho chó hoang không kêu Và mình không phát hiện nửa điểm Là tình huống hắn mô phỏng hung hiểm nhất Lúc này đôi mắt nhau lại thân thể hứa thành hứa thành chậm rãi lui về phía sau ta không có ác ý tiểu hài tử trước mắt thoáng cái đã hóa thành con sói tùy thời có thể bạo khởi tôi tớ cười cười nhìn lỗ thủ ở trên bức tường phía sau hứa thành gã có thể nghĩ đến hẳn là phòng ngừa nguy hiểm mà tiểu hài tử chuẩn bị đường lui có thể có chuẩn bị sớm như vậy và gặp phải đột biến cũng không kinh hoàng thất thố lúc nào cũng có thể phản kích khó trách Thật ra coi trọng đối với người này. tôi tớ trong đầu hiện lên cảnh tượng hứa thành cắt đứt cổ mã tứ cùng với giết bản sơn. Ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức, Giơ tay lấy ra một cái lệnh bài màu trắng, ném về phía hứa thành. Hứa thành không tiếp, khoảnh khắc nhảy lên, thân thể bỗng nhất lùi lại. Đồng thời đột nhiên ném ra độc tán. Hơn nữa sau độc tán còn có hai thanh dao găm, mang theo tia sáng lạnh lẽo, phóng về phía tồi tớ. Nhưng ngay sau đó, hứa thành đột nhiên trợn mắt. Hắn nhìn dao găm của mình xuyên thấu qua thân thể của người kia, cắm ở trên vách tường phía sau. Nhưng đối phương dường như không tồn tại, không phải là thực thể, không có chút biến hóa nào. Mà độc tán cũng là như vậy, xuyên thấu qua người này, vương ra đầy đất. cảnh tượng này làm thần kinh của Hứa Thành nháy mắt căng chặt, thở sâu, đang muốn tiếp tục lui về phía sau. Nhưng đúng lúc này, người mặc áo bảo sám cười lớn, trong mắt Hứa Thành, thân hành lại chậm rãi biến mất. Đầu tiên là hai chân, sau đó là thân hình. Cho đến khi đầu cũng tiêu tan Thì giọng nói của gã quanh quẩn Tiểu, Tiểu hài tử Có người bảo ta đưa, đưa khối lệnh, lệnh bài này cho người, người. Nó, Nó là tư, là tư cách, cách nhập môn thất huyết đồng. Mặt trái Bàn là bản đồ, đồ. Người cầm, cầm lệnh bài này đi bài này tới Bất cứ bất một phân thành nào Đều có thể không có thể bị ràng buộc Mà truyền thống một lần đến sơn môn Lời nói vang lên Thân ảnh của Tây Tớ hoàn toàn biến mất Dường như chưa từng xuất hiện qua Nhìn tất cả những điều này Hứa thành đứng ở đó im lặng thật lâu Hắn cảm nhận được đối phương quỷ dị, cũng cảm nhận được sự nhỏ yếu bất đặc dĩ. Cho đến sau một lúc lâu, Hứa Thành yên lặng đi qua, rút ra dao găm, cúi đầu nhìn về phía lệnh bài trên mặt đất. Lệnh bài màu trắng trên mặt đất, điều khoác hoa văn phức tạp, dưới ánh trăng phản quang, Trần ngập một loại phong thái cổ xưa. Hứa Thanh trầm ngâm, mang theo bao tay cẩn thận nhặt lên xem xét. Mặt trái của lệnh bài là một bản đồ, mặt trên có mấy trăm điểm đánh dấu. Mỗi một điểm đánh dấu lại là một thành trì Thất huyết đồng Hứa thanh lẩm bẩm Lôi đội đã từng kể cho hắn nghe qua về thất huyết đồng Cũng biết được đây là một trong những thế lực tàn nhẫn khổng lồ nhất Lam Hoàng Châu Mỗi một năm người muốn bái nhật tông môn này Không đếm xuể Nhưng để nhập môn thất huyết đồng Thì rất là nghiêm khắc Đồng thời không phải tùy tiện là có thể Yêu cầu phải có lệnh bài nhập môn mới được Nhưng việc bàn phát lệnh bài cực kỳ hiếm thấy Hứa Thành không biết vì sao mình lại được, cũng không quen biết người áo xám kia, lại càng không biết lệnh bài là thật hay giả. Nhưng hắn cảm giác thấy dựa vào thực lực khủng bố của đối phương, không cần thiết để tới đùa dỡn mình, cho nên xác suất đại khái là lệnh bài này là thật. Tại sao lại đưa cho ta? Hứa Thành không rõ, nhưng hắn để ý thấy đối phương gọi tên mình, hai chữ tiểu hài từ này nhiều ý nghĩa lắm, vừa bao quát vừa cụ thể, mà thật hoang giả trong doanh địa cách rừng hồ tiểu hài từ này. chỉ thuộc về tên của hứa thành có thể biết tên hắn trong doanh địa thập hoang giả nói rõ đối phương thực biết mình trong lời nói mà đối phương đề cập là có người bảo gã đưa lệnh bài đầu này đại biểu người áo xám có đồng bạn và thân phận địa vị còn cao hơn rất nhiều chẳng lẽ là bách đại sư à hứa thành cúi đầu xem xét lệnh bài sau một lúc lầu do dự thu lên lúc này trời tờ mờ sáng hứa thành lấy gạch đá lấp lại lỗ hồng ở trên vách tường sâu phòng khôi phục lại nguyên trạng sau đó hắn cho chó hoàng chúc viện ăn tuy bọn chúng thực vô dụng nhưng nuôi lâu rồi cũng trở thành thói quen nhìn mười mấy con chó hoàng phía sau nhau nhau ăn hứa thành định đi ra cửa đi học nhưng vừa đi được vài bước thì dừng lại yên lặng ngồi ở chỗ viện cũng là thói quen hắn lầm bẩm ngồi ở chỗ kia cho đến khi sắc trời sáng rõ hắn đứng lên đi ra sân bước ở trong doanh điện Rõ ràng doanh địa đã rất quen thuộc Nhưng lúc này lại có cảm giác xa lạ Thập tự cùng với loạt nhà cũng lâu rồi không trở lại Hứa thành bước đi Hắn vọng nhiên có chút nhớ căn phòng nhỏ chế giựt của mình ở hẻm núi Tuy rằng nơi đó là cấm khu đầy dãy nguy cơ Nhưng sợ nhớ nhung vẫn rất nhiều Đồng thời hứa thành cũng chuẩn bị thử đi điều phối bạch đàn Vì thế hắn thở sâu rời khỏi doanh địa đi tới cấm khu Nhưng hắn còn chưa kịp đi ra khỏi doanh địa Thì phía sau có tiếng người gọi tiểu hải tứ tiểu hải tứ Thành ngâm có chút quen tai hứa thành xoay người thấy được một lão già đầu đầy tóc bạc mặc áo già đang chạy về phía hắn người này là lão thập hoang giả ở trong dối tiệm cụ thể tên là gì thì không ai biết mọi người đều gọi là thạch lão đầu cũng là một trong sáu người lúc trước khi hứa thành cõng lôi đội trở về đã cứu sau này lão cũng giống như cốt đao đều thường xuyên tới mua bảo hiểm ở chỗ hứa thành Này tiểu hải tử Ta có việc lớn đây Thạch lão đầu hưng phấn nói Theo lão bắt đầu kể rõ Hứa thành nghe mà hiểu ra Trong khoảng thời gian này Thạch lão đầu trước mắt không biết dùng phương pháp gì Thành công làm nhóm tiêu niên nam nữ bên ngoài doanh địa Đến vào những mấy ngày trước Thuê lão ta làm người dẫn đường Đi tới thần miếu cấm khu rừng rậm Lúc này tìm tới mình Là để mua bảo hiểm Quỳ củ cũ, cũ lăm viên bạch đan. Một vòng nếu ta không trở về Phiền thoái tiểu hai tử người Tới thần miếu cứu ta một phen Thạch lão đầu cười nói Một vòng Ngư Thành có chút kinh ngạc Đúng vậy bọn trẻ trâu tử thổ Được nuông chiều từ bé Phải bế bọn chúng đi một vòng Nhưng mà thủ lao rất cao Bộ xương già này của ta cũng liều mạng Làm xong lần này Ta tính toán đi dưỡng lao Thạch lão đầu thở dài Thân là lão thập hoang giả Lão ta biết rõ trong cấm khu đi một vòng Chẳng những nguy hiểm tăng cao Mà dị chất cũng như thế Nhưng thủ lao quá nhiều Đủ để lão bua một tư cách Và thành trì phụ cận Cho nên lão mới thí mạng lần cuối cùng Cũng chuẩn bị đủ bạch đan Hứa thành nhíu mày Hắn không dự định tiếp tục loại chuyện này Đặc biệt là thời gian yêu cầu trước mắt Cần nghiên cứu bạch đan Vì thế định muốn cự tuyệt Nhưng nhìn thạch lão đầu đầu bạc cùng với biểu tình mong chờ hứa thành không khỏi nghĩ tới lôi đội sau khi trầm mặt, hắn gật gật đầu được đây là một lần cuối cùng nhé nói xong hắn để lấy bạch đàn trong sự cảm kích của thạch lão đầu đi ra doanh địa thẳng đến cấm khu mà lúc này trong cấm khu đang có sương mù xuất hiện bao trùm một mảnh khuếch tán về phía xung quanh bên ngoài phạm vi sương mù phụ cận của cấm khu độc long đàm có một thập hoang dã mặt đầy vẻ hoảng sợ ẩn thân trong một hốc cây cả người rút lên bần bật quanh gốc cây bất ngờ có bốn thân ảnh ánh mắt lạnh như băng đang tìm kiếm sương mù chỉ cần kiên trì tiểu hoài tử nhất định sẽ đến cứu ta người đang trốn đúng là cốt đào đã mua bảo hiểm chỗ hứa thành sương mù đi vào cống khu rừng rậm vượt trần của hứa thanh dừng lại hắn cảm nhận được cái bóng xuất hiện có một chút vặn vẹo, loại sự việc này hắn trước kia đã gặp qua, là dấu hiệu của sương mù xuất hiện trong cống khu. Thậm chí nhìn kỹ cũng có thể thấy trong rừng rậm một tia sương mù rất loãng tồn tại. Hứa Thành có chút do dự, nhưng suy nghĩ hắn vẫn lựa chọn đi vào rừng rậm. Một mặt là hắn muốn đến dược phòng hẻm núi, mặt khác, tuy cái bóng trợ giúp không thể liên tục lâu lắm, nhưng cũng đủ để hắn đi tới hẻm núi. Hơn nữa khi sương mù xuất hiện, nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế đối với dị thú mà nói cũng như thế, cho nên từ góc nhìn nào đó thì an toàn hơn so với trước. Nhưng mà tiền đề là sẽ không bị lạc hướng ở bên trong, và dị chất cũng sẽ không gia tăng. Vì thế tốc độ của hứa thanh nhanh hơn, lao nhanh qua khu rừng. Cho đến một cách giờ sau, khi sương mù chậm rãi có chút đồng đập, hứa thanh dừng bước chân lại, đi tới một vũng bùn có da của dạ thích. Hắn đứng ở trên một cây đại thụ. gương đầu nhìn về phía phương bắc nơi đó là khu vực độc long đàm trong rừng rậm cấm khu vì địa mạo khác nhau nên tập hoang giả phân chia ra thành nhiều điểm mà độc long đàm là một trong số đó đối với độc long đàm hứa thành nghe được quá nhiều lần phần lớn là từ cốt đào vì khu vực đối phương mỗi một lần tới mua bảo hiểm chỉ định để cứu viện đều là độc long đàm hứa thành suy nghĩ số lần cốt đào mua bảo hiểm của hắn rất nhiều hắn nhớ rõ hai ngày trước đối phương có mua một lần tuy thời gian hiện giờ còn chưa tới nhưng nếu giấc mù xuất hiện mình cũng ở gần đây thì đơn giản đi qua nhìn xem khi đến đây hứa thanh nhoáng lên từ tắt cây nhảy lên lao về phía độc long đàm theo đó hứa Thành chậm rãi nhau đôi mắt lại vẻ mặt lộ ra cảnh giác động tác cũng càng thêm ẩn nấp hắn thấy được một người đối phương mặc một thân áo da màu đen trên mặt mang theo mặt nạ giữ tợn trong tay cầm một trường kiếm lạnh lẽo đang tìm kiếm hơn nữa trên người còn tràn ra dao động linh lực không tầm thường hứa thanh cảm giác đã đạt tới một trình độ hỏa quạ tiểu đội huyết ảnh lúc trước hứa thanh nhìn một lát thân thể linh hoạt tránh đi nhưng không bao lâu hắn thấy được người thứ hai tù vi cũng tương tự điều này làm trong lòng của hứa thanh có chút nghi hoặc không phải tầm hoang giả. hứa thanh trồng gầm càng cẩn thận đi một vòng phạm vi độc long đàm ăn nhìn tới cút đào hắn mua bảo hiểm của ta lúc này cốt đạo đã mất đi sức chống cự hai tay hai chân đều bị trói chặt cả người đã hôn bê bị một tràng han lớn khiêng trên vai bên cạnh đại hán cũng là một người mặc áo đen người này là lão giả lưng hơi cỏng có lẽ cũng đúng là bởi vậy cho nên lão không mang mặt nạ che giấu dưới mái tóc hoa rầm rối bời là một gương mặt đầy nếp nhăn Âm lãnh, cả người u ám lạnh lẽo dao động trên người của lão càng thêm kịch liệt Vượt qua cả lôi đội cùng với đội trưởng huyết ảnh hiển nhiên là luyện khí tầng 7 Loại tu vi này trong doanh địa thập hoang giả Hứa Thành chưa thấy qua Tổng quản, Sông mùa tới quả không đúng lúc Những bảo thịt được đánh dấu Làm sao bây giờ Hứa Thành đứng ở nơi xa quan sát Đại háng khiêng cốt đào khan giọng nói Đều là do bảo thịt này Trốn tránh làm chậm trễ thời gian Lão giả mặc đồ đen lạnh lùng Nhìn cốt đào hôn mê trong ngâm lắc lắc đầu, gọi những người khác đều đến lại đây đi. Chúng ta đi trước, ra ngoài chờ sức mù tiêu tán, lại đi tìm những bảo thì khác. Lão đại cũng thật là, cứ bắt ở trong doanh địa không phải là được rồi sao? Phải đợi người đi vào cống khu rồi mới cho chúng ta ra tay. Đại Hán bật mãn nói thầm một câu, lão già một bên hư lạnh một tiếng. Lão đại đang muốn tế thủy trưởng lưu. Không phải óc heo có thể lý giải Bắt người ở trong doanh địa Thì doanh địa không làm gì sao Đại hắn nghe vậy Thì có chút không cho là đúng Nhưng không phản bác Dựa theo lão giả phân phó Gã lấy ra một cái còi và thổi lên Rất nhanh Hai người mặc đồ đen vừa mới rồi hứa thanh nhìn thấy kia Đã đến Hứa thanh không ngăn trở Cũng không ra tay Hắn ngồi sồm ở trên tán cây lươi xa Lạnh lùng nhìn tất cả những điều này Xác định nhân số đối phương đích xác là bốn người Mắt thấy bọn họ định rời khỏi. Hứa thành nhìn cốt đào hôn mê. Nếu việc này hắn không nhìn thấy, cốt đào cũng không mua bảo hiểm. Hoặc là phát sinh ở bên ngoài rừng rập, hứa thành sẽ không động thủ. Hắn không phải là thánh nhân, không có nhiều tinh lực như vậy để đi cứu vớt người khác. Nhưng hắn có nguyên tắc của mình. Người đã mua bảo hiểm của ta, như vậy ta phải đảm bảo người rời khỏi cấm khu an toàn. Còn sau khi rời khỏi đây chết hay sống, hắn mặc kệ. Cho nên sau đó, trong khoảnh khắc hứa thành lao ra. tốc độ cực nhanh, tại chỗ lưu lại tàn ảnh như một mũi tên rời cung thẳng đến đại hán cõng cút đảo. Hắn ẩn thân quá bí ẩn, ra tay lại cứ như xét đánh, cho nên bao gồm cả đại hán và ba người mặc đồ đen đều không phát hiện ra được chút nào, chỉ có lão già mặc đồ đen là có điều tra xét. Lúc này sắc mặt biến hóa, nhanh chóng xoay người, hơi nữa tay phải nâng lên, trong tay lập tức có từng đạo băng giật nhanh chóng ngưng tụ bắn đến công trùng, nhưng vẫn chậm. Băng nhận xoẹt qua Hứa Thành đến bên cạnh Đại Hán, nhấc lên phong bảo tứ tán, mái tóc dài tung bay, trong mắt thiết thiêm cùng với rau găm trong tay ánh lên tia sáng lạnh lẽo, sát khí hiển lộ. Một đào cắt qua ít hầu của Đại Hán, lược đạo to lớn, trực tiếp làm Đại Hán luyện khí từng lầm, không nhiều điểm phản kháng cùng với phản ứng, cũng chẳng kịp kêu lên tiếng nào, đầu bay lên, máu tươi văng ra khắp đời. Lúc này thi thể Đại Hán cọng cốt đào ngã xuống, cốt đào bị Hứa Thành bắt lấy, cất bước nhảy lên, xuất hiện ở nơi xa. để cốt đào sắc một bên hứa thành xuôi người như thợ săn lạnh lùng nhìn chăm chăm ba người khác cho đến lúc này đầu của chàng hán mới mang thức vẻ bờ mịt còn có lão giả bắn hụt băng nhận, đồng thời rời xuống đất xung quanh nháy mắt yên tĩnh cảnh tượng này hình thành chấn động cực đại khiến cho lão già áo đen cùng với hai bên đồng bạn tâm thần đổ vang cùng nhìn về phía hứa thành tiểu hải từ Một trong hai người mặc đồ đen phía sau lão già, sau khi nhìn thấy hứa Thành thì trợn mắt há bồm, thốt ra lời. Khâm miệng! Lão già mặc đồ đen phía trước lập tức gầm nhẹ, mà hai người mặc đồ đen kia cũng phát hiện mình nói lỡ lời, không dám nói nữa. Hứa Thành thật sâu nhìn ba người này, câu nói kia đã bại lộ tất cả. Tiêu hại thứ, chuyện này không liên cố hẳn gì đến người, lập tức lăn. Ta có thể coi như người chưa từng xuất hiện Lão già mặc đồ đen sắc mặt âm trầm, Gắt cao nhìn chăm chăm hứa thanh Cũng không che giấu chậm rãi nói Lúc này có gió thổi tới Ngang qua hứa thanh Thổi tàn một chút lưu hải vương lại ở trên mặt hắn Và thổi tới ba người lão già nơi đó Cuốn lên lá cây trên mặt đất Phát ra tiếng xào xạc Có vẻ như sương mù trong gió lại đậm hơn một chút Hứa thanh trầm mặc không nói gì Mà cốt đào đã sớm tỉnh lại Nhưng vẫn luôn là một bộ hôn mê Lúc này nghe được lão già nói Nội tâm y sốt ruột Lo lắng hứa thành sẽ không tiếp tục cứu mình Vì thế nhanh chóng mở mắt ra Gã ta cảm giác Phải kéo hứa thành đến mức chiến đấu cho đến chết Mới có thể an toàn Chỉ còn một cách làm như vậy Vì thế cao giọng hô lên Theo hải tứ đừng nghe hắn Bọn họ là người của doanh chủ Mấy năm này thập hoang giả doanh địa mất tích Có không ít đều là nhóm người này Âm thầm bắt đi Bán cho thương nhân làm người dưỡng bảo, Đây là bí mật lớn nhất của doanh chủ Lời nói của gã Làm cho lão già mặc đồ đen nheo mắt lại Nhìn chăm chăm hứa thành Lại một lần nữa nói Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng Không cần xen vào việc người khác Hứa thành không để ý Tới lời nói của cốt đào Sự việc nhân quả không liên quan cùng với hắn Lý tưởng của hắn rất đơn giản Cũng rất trực tiếp Mua bảo hiểm của ta Ta sẽ bảo vệ người rời khỏi cấm khu còn sau khi rời khỏi chết hay sống, không liên quan tới ta. Hắn mua bảo hiểm của ta. Hứa thành nghiêm túc nói, lão già mặc đồ đen sắc mặt càng vì thế mà lạnh bằng, nhưng tiếp theo, khoe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, đôi tay đột nhiên nâng lên. Từ khắc, dưới hai chân xuất hiện một vòng ánh sáng màu đỏ thật lớn, một luồng gió lạnh đột ngột từ trong vòng ánh sáng bốc lên bầu trời, như thể biến thành một cơn lốc xoáy, khi thế có vẻ bất phạm. Thiếu hại thứ Ngươi còn non và sành lắm Lại để cho ta có thời gian thì pháp Như vậy Ngươi đi chết đi Lão già cầm nhẹ một tiếng Đôi tay run lên Tức khắc do lốc xung quanh càng thêm mạnh mẽ Hơn nữa còn có vô số băng nhận huyết sắc Nhanh chóng ngưng thành ở bên trong Cùng lúc đó Hai người áo đèn bên cạnh cũng cười gằn, Một trái một phải lau thẳng về phía hứa thành Cột đào trong mắt lộ rất về tuyệt vọng Chỉ có hứa thành Là thần sắc từ đầu đến cuối đều bình tĩnh Trong khi trái phải hai đạo thân đành tới gần, băng nhận của lão già mặc đồ đen mút bùng đồ, thì hắn nhẹ giọng nói Cũng phải cảm ơn các người Dường như lời của hứa thanh vừa dứt, thì hai người vọt tới hắn đột nhiên dừng bước chân lại, sắc mặt của bọn họ trong khoảnh khắc đen lại Đôi mắt trợn to lộ ra vẻ hoảng sợ, từng việt máu đen chảy ra từ thất khiếu, hình như chúng phải kịch độc lúc này không thở được liên tục, thân thần của hai người hoảng sợ tích cực hạn, bản năng phải đau tổng Nhưng chưa lui được vài bước, thì đã phun ra ngụm máu đen tỏ tướng, cả người mất đi sức lực, lao đào ngã xuống đất, co giật dữ rồi, biểu tình thống khổ tức cực điểm, dường như phải chịu khổ hình, phát ra tiếng gào thét thê lương, sau đó chết bất đắc kỳ tử. Cảnh tượng này làm cho cốt đau hoàng sợ phải kinh hãi, lão giả mặc đồ đen thi pháp tân thần chấn động, không thể duy trì được gió lốc xung quanh, mà hai mắt của lão bất ngờ cũng có máu đen chảy xuống. Người... Sọc mặt của lão già đại biến không thể duy trì được pháp thuật ổn định đột nhiên đẩy ra làm băng nhận nổ tung tuy nhiên do tâm thần của lão dao động và uy lực của vụ nổ này rất lớn nhưng phạm vi bao trùm bị sai lệch nên hứa thành lắc mình xách theo cốt đào nhẹ nhàng tránh đi hắn nhìn lão già bặc đồ đen lúc này nhanh chóng lui về phía sau muốn bỏ chạy đối phương không ngừng lùi lại lấy ra đan dược đút vào hứa thành không ngăn cản hắn khẽ thì thầm trong khi cốt đào bên cạnh sợ hãi một Hai, ba Ba chữ vừa ra Lão già mặc đồ đèn Hòa một tiếng phun ra một bụng máu đèn Bên trong thậm chí còn ít nội tạng hư thối Thân thể lào đảo Nhưng không ngã xuống đất Tuy sốc mặt tái nhợt Nhưng có vẻ có một chút sức lực Đang muốn thoát khỏi thật nhanh Hứa thành đã hơi nhíu mày Lao ra đuổi theo lão già Trong khi thân xác đối phương tuyệt vọng Cách không tung ra một quyền về phía ngực lão Chiếc quyền này lập tức quyện hóa Ra một tiêu ảnh giữ tợn Cười giữ tợt không thành tiếng Đánh về phía lão già Thân thể lão già chấn động Quần áo vỡ vụn hóa thành cho bụi Trái tim nổ tung Tuyệt khí bỏ mình Thi thể ngã xuống đất xương cốt ở chỗ ngực bị lõm vào Huyết nhục mơ hồ thành một mặt quỷ tiêu ảnh Thoạt nhìn mà ghê người Bảy loại độc bột này theo gió phát tán Lý thuyết là dùng hỗn hợp Chúng độc vài hơi nhất định sẽ chết Vì sao lão còn có thể kiên trì như vậy Xem ra còn cần phải cải tiến Hứa thanh lầm bẩm Không để ý tới cốt đào bị dọa cho choáng váng Bắt đầu sửa sang lại chiến lợi phẩm Cuối cùng lấy ra hủy thi tán rắc trên ba cỗ thi thể Khi thanh âm xèo xèo truyền khắp khu rừng vắng lặng Ba cái xác đã biến thành máu loãng Làm xong việc này Hứa thanh nhìn về phía cốt đào Cốt đào cả người đã bị cảnh tượng hứa thanh ra tay Dọa cho thể xác và tinh thần đều rút lên cầm cầm Thân ảnh thiếu niên trước mắt gã Tựa hồ đã trở thành tồn tại khủng bố nhất thế gian này Vì thế Trong khi hứa thành ánh mắt quét tới Gã run rẩy Cảm thấy hồ hấp có chút khó khăn Trên tay làn da cũng biến thành màu xanh lá Cành tương này làm cho gã gần ngất Tiểu hoài tử đạo hiểu Ta ta trúng độc rồi Trong phạm vi có gió Đều sẽ trúng độc Hứa thành bình tĩnh nói Giải dược, cho ta giải dược cô đào nôn đóng Cảm giác thấy toàn thân đều đau đớn. Độc của ta không có giải dược. Hứa Thành gần đầu nhìn vào sức mù nơi xa sắp đến. Trong sự tuyệt vọng của cốt đào, nhàn nhạt nói một câu. Ta tới thiếu người là bởi vì người mua bảo hiểm, Nhưng nó không dành cho những kẻ lau cá thích chơi đùa. Theo hai tư đạo hữu ta sai rồi. Ta biết sai rồi. Ta bắt đầu cảm giác thấy đau đớn. Người xem ta đã trở thành màu xanh rồi. Cốt đào run rẩy gã nhìn vào đôi tay càng thêm xanh đen cảnh tượng hai người mặc đồ đen thất cứu chảy máu chết bất đắc kỳ tử hiện lên trong lòng nội tâm hoặc sợ tích cực điểm hứa thành lạnh lùng nhìn gã một cái tay phải vung lên ném qua một lọ dược tán cô đào nhanh chóng tiếp được đổ vào trong miệng cứ như là sợ ăn không đủ dài dược vậy giật nhanh màu xanh người trên người đã tiêu tán nhưng bộ mặt lại bắt đầu bành trướng người người cho ta ăn cái gì miệng của ta lại sưng lên rồi cô đào cảm giác thấy mặt to lên nói chuyện cũng không đâu vào đâu mờ mịt nhìn về phía hứa thành hứa thành liếc mắt nhìn cốt đao lúc này giống như đầu heo nhẹ giọng nói cũng là độc dược chương 32 tả sinh hữu tử cũng cũng là độc dược đôi mắt của cốt đào trợn to lộ ra vẻ tuyệt vọng muốn nói cái gì đó nhưng tiếp theo đỏ óc choáng váng cả người chìm vào hôn mê sương mù lúc này cũng cuộn về phía bọn họ bao phủ Đem thất ảnh hứa thành cùng với cốt đào Nhấn chim ở bên trong Hai canh giờ sau Bên cạnh cấm khu rừng rậm Ở một chỗ ngã tư đường Thân thể cốt đào đau đớn Thức tỉnh, mơ bừng mắt Bấy giờ gã mờ mịt nhìn xung quanh Nhưng rất nhanh gã khẩn trương nhảy lên Xác định không có gì nguy hiểm Và cũng không thấy hứa thành, Gã mới nhẹ nhàng thở ra Cũng thấy mặt mình đã hết sưng Toàn thân cũng không còn trúng độc nữa Ta không chết Cốt đào tim đập thành thịt có vẻ sống sót sau tai nạn cực kỳ mãnh liệt đồng thời gã cũng chú ý tới bên cạnh có một thẻ tre trên đó có khắc một hàng chữ viết bảo hiểm đã hết nhìn bốn chữ này trong lòng cốt đào dâng lên từng trận phức tạp càng có một chút hổ thẹn đối với tiểu xảo trước đó sau một lúc lâu gã thở dài một tiếng bái một cách thật sâu về chỗ sâu trong rừng rậm đa tạ. vừa lẩm bẩm quay người lại nhìn hai hướng phía trước phía bên phải là con đường trở lại doanh địa nhất định phải đi bên trái lại là rời khỏi doanh địa con đường tiến vào liễu tùng thành gã đứng ở chỗ này cảm giác xung quanh không có người vì thế im lặng thật lâu doanh chủ đến từ kim cương tổng phạm vi thế lực kim cương tổng bao phủ thanh trì phụ cận dù ta trốn vào liễu tùng thành sợ là cũng khó tránh khỏi doanh chủ tức giận đặc biệt là người của hắn đều đã chết hết trong lòng của cô đào dãy giụa gã biết có một phương pháp có thể cho mình có cơ hội sống sót Đó là bí mật đi về doanh địa, đem sự việc tiểu hài tử chém giết người dưới trướng của doanh chủ nói ra, do đó đổ hết tất cả lên đầu tiểu hài tử, dựa vào việc này hẳn là có thể sống sót. Chỉ là làm như vậy thì lương tâm cắn dứt, suốt cuộc tiểu hài tử đã cứu mình, nhưng chậm tư một lát, nội tâm của gã quyết đoán. Trong thế giới hỗn loạn này, mình sống sót mới là trọng điểm, không quan được người khác. Ghi đến đây, gã áp xuống nội tâm hổ thẹn, nhanh chóng chạy về phía doanh địa. nhưng khi gã vừa mới bước vào thì một tia sáng loạnh lẽo từ phía sau lấy tốc độ kinh người lào tới trong phút chốc xuyên qua đầu của gã phịch một tiếng toàn thân cốt đào chấn động máu tươi vàng ra khắp nơi đôi mắt trợn to ngã xuống đất dãy đành đạch vài cái rồi thế giới trong mắt của gã bị một thân ảnh tới gần che đi chậm rãi đen ngòm đen như mực cho đến khi hóa thành vĩnh hằng tuyệt khí bỏ mình hứa thành đứng trước thi thể cốt đào yên lặng rút thiết thiêm ra đối với nhân tính Hứa thanh hiểu rất sâu Cho đến hắn không rời khỏi Mà là cho cốt đào một sự lựa chọn Bên trái là sinh Bên phải là tử Cốt đào chọn phía bên phải Hứa thanh mặt không biểu cảm Lấy ra hủy thi tán Giắc lên Hòa tàn thi thể cốt đào Hứa thanh bình tĩnh xoay người Chạy vào sâu trong rừng rậm Còn sự việc doanh chủ Hắn chẳng thèm quan tâm Lúc này trong rừng rậm Tuy có sương mù Nhưng ảnh hưởng đối với hắn cũng không lớn Vì thế khi hoàng hôn xuống Hứa Thành đã xuyên qua sương mù đi tới chỗ dược phòng hẻm núi. Khi hắn tiến vào thì có tiếng sói chúa quấn quẩn vàng lì đầu đó. Đầu tiên là hắn cẩn thận quan sát một phen, xác định dấu vết bố trí mình lưu lại trước khi rời khỏi không bị vá chạm. Lúc này mới đẩy cửa dược phòng ra, bước vào. Dược phòng không lớn, không có giường đệm nghỉ ngơi. Trung quanh chỉ có những ô vuông nhỏ được đóng bằng gỗ thành từng dãy. Bên trong là các loại dược thảo và độc dược khác nhau. Chúng đó có những loại đã xử lý qua. có bảo trì hoàn chỉnh, số lượng không ít, khoảng một 100. Ánh mắt hứa thanh đỏ qua, trong lòng nổi lên từng trận thỏa mãn. Hắn đi theo bách đại sư học tập cho tới này, thu thập đều ở trong cấm khu, đại bộ phận trong đó đến từ bên ngoài cấm khu, còn bộ phận nhỏ thì ở khu vực sâu, độc thảo chiếm đà số, dược liệu thì rất ít. Đầu tiên hứa thanh kiểm tra một chút, rồi sau đó ngồi giữa mặt đất, cho mắt lộ rất vẻ suy tư. Bách đại sư cho hắn đàn phương bạch đàn, tuy đều là dấu trong chương trình học thông thường nhưng hứa thanh có thói quen ghi lại chỉ nhớ cũng thực không tồi cho nên đã sớm sửa xác lại chỉ là luyện chế bạch đàn hắn không có đủ dược liệu cho nên không có cách nào hoàn toàn dựa theo đan phương để luyện chế nhưng hẳn là có thể căn cứ vào dược tính lấy dược liệu khác để thay thế hứa thanh lẩm bẩm hắn không biết phương pháp này hữu dụng hay không nhưng nghĩ đến dù thất bại cũng có thể gia tăng kinh nghiệm luyện chế của mình Kỳ đến đây, hắn vùng tay lên, từ các có bảy tám loại dược liệu từ các ô vuông khác nhau bay ra, dừng người trước mặt hắn. Cẩn thận xem xét, hứa thành suy nghĩ, rời khỏi dược phòng đi hậu viện. Nơi đó, ngoài các loại hoa đủ màu sắc, còn có một mảnh đất nhỏ được làm thành dược điền, gieo trồng không ít thảo dược. Đây đều là những thảo dược có thời gian sử dụng hạn chế, không thể rời khỏi đất lâu được. Được hứa thành di chuyển tới nơi này, theo thời gian cũng trở thành một cái tiểu dược điền. Lúc này hứa thành đi đến gần tiểu dược điên. Sói trù cách đó không xa lại vang lên rõ ràng. Thật ra hứa thành như thường không để ý tới. Trong dược điền lấy ra ba loại dược thảo, xoay cười rời đi. Sau khi trở lại dược phòng, hắn lấy ra một cái chậu đá. Dựa theo trí thức học được, bắt đầu điều phối. Cho dù đó là hai lá, chết xuất nước, hay là lấy phấn hòa, hắn đều làm rất cẩn thận, không sai chút nào. Không ngừng điều phối, dịch dược ở trong chậu đá, chậm rãi, trở thành màu đen ngòm. thiếu làm loại dược thảo hứa thành nhìn nhìn những ô vuông xung quanh nghĩ thời nghĩ lui sau đó lại lấy ra một chút dùng phương pháp âm dương muốn điều phối ra hiệu quả như ý muốn nhưng hiển nhiên loại sự việc này rất khó cho nên cho đến cả đêm qua đi khi bên ngoài hưởng đông hắn mới miễn cưỡng điều phối ra được thứ mình cần nhìn chất dề màu đen trong chậu đá hứa thành nhíu mày không giống như bạch đàn trong tưởng tượng của hắn nhưng đã làm tới bước này hiển nhiên không có khả năng từ bỏ Vì thế hứa thành cắn ra một cái, lấy ra bò lớn thất diệp thảo trộn vào, dựa theo tỷ lệ điều phối, sau đó dịch dược ở trong chậu đá trực tiếp sôi chảo màu sắc xuất hiện một ít dấu hiệu thay đổi, nhưng biến hóa chỉ kéo dài ba tức thì đã đình chỉ. Khi nhìn lại, dược dịch ở trong chậu đá không còn là màu đen nữa, mà là biến thành màu nâu. Hứa thành do dự, sơ sơ tinh thể màu tím ở chân ngực, suy xét kháng thể độc tố đối với mình, vì thế có chút yên tâm, giơ tay cẩn thận trò vào chậu đá. Giống như lấy dược bồn nhào nặn thành viên, đặt ở trước mũi người người. Mùi tanh hôi tỏa ra, làm hứa thành không dám ăn. Có thể ăn được à? Hứa thành có chút dãy rủa trầm gầm sau đó cầm đan dược đi ra dược điền. Mới vừa rồi tới gần, tiếng sói trù lại một lần nữa vang lên. Hứa thành bước đi không dừng lại, xuyên qua dược điền, thẳng đến chỗ sói trù. Rất nhanh, ở phía sau một mạch cỏ dại của dược điền, một cái lồng sắt thiết đằng xuất hiện ở trước mắt hứa thành. Trong lồng sắt có một con hắc lân lang khô gầy suy yếu nằm ở trong đó Sau cái nhìn hứa thành Nó lập tức đứng lên nhai răng gầm gừ Nhưng vẻ hoàng sợ trong mắt Đã nói rõ sự sợ hãi với hứa thành Con hắc lân lang này Là trong một lần ở chỗ sâu trong rùng rậm Bị hứa thành trong lúc hãi thuốc gặp được Lúc ấy nó muốn đánh lén hắn Bị hắn bắt lấy, không giết Mà nhốt ở nơi này trở thành vật thí nghiệm Thấy trong tay hứa thành có đan dược màu đen hắc Lân làng lập tức run rẩy liên tục lui về phía sau nhưng vẫn chậm tay trái của hứa thành thò vào lồng sắt kéo cổ hắc Lân làng làm nó dãy lên ăng ẳng mạnh mẽ kéo nó tới trước mặt hứa thành mặt không biểu cảm ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào hắc Lân làng run rẩy tay phải lấy ra đan dược luyện chế Cho vào trong miệng nó hắc Lân làng càng thêm run cuối cùng khuất phục trong sự uy hiếp tử vong nó ngoan ngoãn mà ăn vào sau một lúc lâu Càng người hắc Lân làng tràn ra khói đen nôn bửa Hơn nữa, trên đầu còn có một cái bọc lớn phình to ra, rất nhanh vài một tiếng, cái bọc vỡ vụn, thân thể của nó mềm nhũn, nằm thơ hồng hộc Hứa thành nhíu mày, ném mấy khối thịt vào, xoay người trở lại dược phòng, ngồi ở chỗ kia lao tâm khổ tứ. sao lại không có hiệu quả nhỉ? Dược liệu phát tác có chút vấn đề, không phải là hóa giải dị chất, mà đây là làm dị chất nổ tung. Một lát sau, hứa thành cảm thấy hẳn là vì thiếu một lời hướng dẫn. ăn cần thuốc dẫn thì dịch dược mới hiệu quả tinh luyện một chút trong hướng dẫn câu nói có thể dùng xà độc để điều phối hứa thành phất tay ba độc tuyến khác nhau bay tới bị hắn loại trừ độc thủy tức khắc dịch dược ở trong chậu đá phát ra tiếng động bốc lên một làn khói trong làn khói này ẩn trước kịch động hứa thành thấy như thế lập tức vung tay phải lên làm khói độc bay ra khỏi phòng ngoài ra lại đem một cái ấm sắc để một bên trưng cất trong quá trình chờ đợi hứa thành khoanh chân nhắm mắt thổ nạp Tu hành sơn hải quyết Cho đến khi sắc trời đã tiệm vãn Hứa thanh mở mắt ra Kiểm tra dịch dược ở bên trong Sau khi trưng cất biến thành sen sệt, Lấy ra một chút, vò viên lại Rồi đi tới chỗ con hắc lân làng Một lát sau Những tiếng bàng bàng liên tiếp quanh quẩn vác lên Hứa thanh buồn bực trổ về Ngồi ở chỗ kia tiếp tục suy tư Thậm chí còn lấy ra bạch đàn thành phẩm Sau khi hòa tan một chút lại nghiên cứu Cứ như vậy thời gian trôi đi Rất nhanh đã sáu ngày Trong sáu ngày này, hứa thách dường như đã quên mất tất cả sự việc ở bên ngoài, đắm chìm ở bên trong nghiên cứu chế tạo bạch đàn. Những ô vuông dược thảo trong dược phòng đã bị hắn dùng hơn phân nửa, dược điền cũng ít đi. Dược dịch luyện chế ra bạch đàn cũng bị hắn cải tiến mười mấy lần, còn con hắc đần lang thì... Trong một lần thí nghiệm cuối cùng, dị chất trong cơ thể nó no nháy mắt đạt tích cực cạn, thậm chí còn dẫn động dị chất trong linh khí xung quanh hội tụ, khoảnh khắc hóa thành huyết vụ mặt tàn nát. Nếu không phải cái bóng của hứa thành có thể hấp thu dị chất, thì e rằng lúc đó dị chất hội tụ có thể xâm nhập toàn bộ cơ thể hắn. Cảnh tượng này làm hứa thành có chút nhụt chí, nhưng hắn biết bạch đàn không phải luyện chế như vậy. Đặc biệt là dưới tình huống, mình không có toàn bộ dược thảo để điều phối thì lại càng khó. Nhưng ngay cả là như vậy, kinh nghiệm điều phối của hắn đã được gia tăng, đồng thời sau mười mấy lần thay đổi, một lần cuối cùng, tuy không thể gọi là thành công, nhưng cũng có chút một chút tác dụng. chỉ là tác dụng này hoàn toàn tương phản với bạch đàn bạch đàn là hóa giải dị chất mà đan dược được cải tiến lần cuối lại đem dị chất nhanh chóng hấp dẫn lúc này hắn cúi đầu nhìn chậu đá trước mặt có một lớp màng ngăn màu lục ở trên bề mặt của chậu đá đó là do hóa tan thất diệp thảo hình thành mà dưới lớp màng ngăn đó lại là dược dịch đen ngòm sở dĩ phải dùng màng ngăn là bởi vì một khi màng ngăn biến mất không cần nuốt vào dược dịch thì nó sẽ tự động hấp dẫn dị chất nồng đậm thế hội tụ một nửa nguyên nhân cái chết của con hắc lân làng là do việc này gây ra hứa thanh thở sâu day day mi tầm cảm giác tù vi dao động cho cơ thể một chút chỉ có như vậy một số bực bội mất tiêu tàn tuy đan dược bào chế không thuận lợi nhưng tù vi hắn trong thời gian này lại tăng trưởng rất nhanh hiện giờ đến tầng thứ lăm đại việt mạng sơn hải quyết tối này hẳn là có thể đột phá tới tầng thứ sáu hứa thanh thở sâu đem sự việc đan dược đặt ở một bên trong mắt lộ rất vẻ trở bồng toàn lực đột phá tu vi đang thời loạn thế, mỗi khi bản thân mạnh thêm một phần, thì khả năng sống sót sẽ tăng thêm một phần. Đêm đó khi trăng sáng lên cao, trong cơ thể Hứa Thành vang lên một tiếng vàng thật lớn. Âm thanh này có lớn hơn trước rất nhiều. Vô đứa thành cho rằng trong cơ thể không có dị chất dơ bẩn, thì trong thân thể hắn lại chảy ra rất nhiều tạp chất. Một cỗ cảm giác thông thấu xưa nay chưa từng có tràn ngập toàn thân Hứa Thành, đồng thời phía sau hắn mơ hồ vang lên một tiếng gầm thét. tiêu ảnh sau khi hắn giao quyền mới có thể huyện hóa ra thì lúc này phía sau hắn cũng hiện ra lớn hơn nữa hùng dữ và mạnh mẽ thậm chí không phải một chân mà là hai chân đặc biệt là tiêu ảnh này xuất hiện phần đầu mơ hồ hình thành một cái rừng đây không phải là tiêu mà đây là hình thức ban đầu của khôi khi nó xuất hiện khôi ảnh gầm lên không tiếng động truyền khắp bát phương làm trong rừng rậm đêm tối này không ít tiếng kêu của dị thú đột nhiên im bặt hứa thành hai mắt chậm rãi bờ ra Ánh sáng màu tím cho khoảnh khắc chứa dọa toàn bộ dược phòng, dường như một tử chớp xoẹt qua căn phòng. Trong khi đó, hứa thanh ngồi ở chỗ kia mặt không biểu cảm, thế nhưng cho người ta một loại uy áp chưa từng có. Sau một lúc lâu, ánh sáng màu tím trong mặt biến mất, khối ảnh phía sau bờ đi, hứa thanh lầm bầm nói nhỏ. Sơn Hải Quyết tầng 6 chương 33 Màu đen vĩnh hằng. Sơn Hải Quyết vốn là một bộ công pháp rất bình thường. Trình độ phân tách đối với dị chất cũng rất bình thường Công pháp như vậy ở Nam Hoàng Châu rất nhiều phần lớn là tiểu gia tộc Cũng với tiểu thi lực tu hành Dù tu luyện tới đại phiền mãn Chiến lực cũng không cao lắm Nội dung trên đó thường xuyên bị miêu tả phóng đại Như tiêu có thể di sơn Khôi có thể đào hải những lời này là phù hoa điển hình Nhưng sơn hải quyết của hứa thành Lại bộc phát ra uy năng khó có thể tin Chỉ sợ là người tạo ra công pháp này Cũng chưa từng đạt tới Khi tiêu hành của tầng lâm Có thể so với người tu hành Sơn Hải Quyết tầng sáu 7 Mà hơn nữa Hiện giờ tầng 6 lại trực tiếp hình thành khôi ảnh Tuy chỉ là khôi ảnh sơ kỳ Nhưng uy lực của nó đã vượt xa tiêu Có thể tưởng tượng khi Sơn Hải Quyết của hứa thành tới tầng thứ bảy Sợ là có thể hoàn toàn lột xác khôi ảnh Tới lúc ấy Sơn Hải Quyết đối với người tu hành mà nói Cũng đã là điểm cuối Nhưng riêng hắn lại có con đường có thể đi Trong Sơn Hải Quyết cũng biêu tả Chỉ khi tới tầng 10 Thì mới có thể hình thành khôi ảnh Sau khi khôi ảnh đại viên mãn Sẽ lột xác hóa thành niên thể Hứa Thành ngồi ở trong giường phòng Trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị Mà dựa theo sự phát triển của ta Thì tới tầng thứ bảy Hắn là có thể lột xác hóa thành niên thể Như vậy tầng thứ 8 thì sao Tầng thứ 9 Thậm chí tầng thứ 10 đại viên mãn thì sao Trong lòng hứa Thành có chờ mong mãnh liệt Hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình Lúc này đây không cần thử tốc độ và lực lượng Hắn đã quá rõ ràng cảm nhận được hiện giờ trong cơ thể của mình ẩn dưỡng khí thức xa xa vượt qua tầng lâm, có lực lượng này rất mạnh làm hắn cũng phải kinh ngạc, mà tốc độ cũng như vậy. Hứa Thành có cảm giác nếu lúc này dốc hết sức lực của mình thì gió sẽ trở thành chướng ngại duy nhất. Hắn không biết hiện giờ mình ở trong doanh địa ở vào trình độ nào, nhưng hắn rất rõ ràng, giống như lão giả áo đèn mấy ngày trước, dựa vào thuật pháp luyện khí tầng bảy, lúc này dù hai đánh một hắn cũng có thể đánh chết. Sau một lúc lâu hứa thanh thử sâu, cúi đầu nhìn về phía mặt đất xung quanh mình. Lúc này bên ngoài trời đã tối, trong phòng cũng tối om nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được cái bóng tồn tại. Mình đột phá tựa hồ cũng có ảnh hưởng tới cái bóng, làm nó hấp thu dị chất nhiều hơn, liên hệ cùng với hắn cũng trở lên mạnh mẽ, chặt chẽ và vi diệu hẳn lên. Trong tĩnh lặng, hứa thành nhìn chậm chậm mặt đất, thời gian chậm rãi trôi qua, bầu trời bên ngoài đã sáng dần, khi ánh mặt trời xuất hiện. trong dược phòng đơn giản bên người hứa thành cái bóng từ mỡ hồ hiện lên càng ngày càng rõ ràng khi đó hứa thành đột nhiên ngưng thần hắn đang chờ là thời khắc này tâm niệm vang lên hắn rõ ràng nhìn cái bóng hơi hơi biến dạng dần dần tay phải cái bóng chậm rãi nâng lên hứa thành thở gấp nhìn chăm chăm vào cái bóng không chế cái tay ở trên mặt đất di động lan tràn tới chỗ tối để cái bóng dung hòa vào bóng tối không nhìn thấy nhưng thần sắc hứa thành bình tĩnh hắn có thể cảm nhận được cái bóng vẫn tồn tại cho đến khi hắn khống chế tay cái bóng vườn tới ô vuông chứa thảo dược chậm rãi bò tới bắt được một gốc cây dược thảo trong khoảnh khắc ấy dị chất của dược thảo nháy mắt trở nên nồng đậm trực tiếp hóa thành xanh đèn mà lực khống chế của hứa thành lúc này cũng đạt tích cực hạn, trong đầu ầm vang bộ phận cái bóng lan tràn lập tức trở về hóa thành nguyên dạng sau một lúc lâu hứa thành gần đầu trong ánh mắt có chút tờ máu đầu, đầu muôn nứt giả hắn lập tức nhắm mắt lại điều tức cho đến một cánh giờ sau hứa thành mở to đôi mắt đầu đau đã khôi phục lại vẫn không thể khống chế linh hoạt hứa thành nhìn cái bóng thật sâu thu hồi tâm thần hắn không vội dựa theo phát triển như vậy sớm muộn gì có một ngày có thể hoàn toàn khống chế đối với cái bóng này lúc ấy cái bóng sẽ trở thành đòn sát thủ bí ẩn nhất của hắn lúc này đang nghỉ ngơi một lát hứa thành giơ tay chụp về phía trước tức khắc cây thảo dược bị dị hóa bay tới trong tay, Hứa Thành thấp đầu cẩn thận quan sát. Giống y hệt dược thảo bị sầm nhiễm trong hiệu thuốc khi thần linh mở mắt ra. Cho nên năng lực của cây bóng là có thể đem dị chất xâm nhập vào vật va chạm. Hứa Thành lầm bẩm lại một lần nữa từ điều khiển cây bóng. Cứ như vậy thời gian trôi đi, hai cách giờ sau, Hứa Thành đã hiểu biết đại khái năng lực của cây bóng. Nó không phải là tùy thời có thể tràn ra, xâm nhập dị chất vào vật bao trùm. Mà chỉ trong sự khống chế của mình sau khi chạm vào mới có thể làm dị hóa vật Loại đặc tính này xuất kỳ bất ý, lực sát thương ghê gớm Nhưng trong lòng hứa thành trước sau có phòng bị đối với cây bóng Lúc này hắn nhìn nhìn tinh thể màu tím trồn ở trong ngực Hứa thành có thể cảm nhận được tinh thể màu tím có thể hình thành giam cầm trấn áp đối với cây bóng Hồi lâu hứa thành thu hồi ánh mắt, đem dược thảo trong tay buông ra Lại nhìn về phía ô vung nhỏ xung quanh Dược thảo bên trong hiện giờ Mười chẳng còn một Mà tất cả hiện giờ đều đã trồng chất ở trong chậu đá kìa Nhìn tới chậu đá Hứa thanh thở dài Ném đi thì có chút luyến tiếc Sau khi suy tư hắn cảm giác thấy dịch dược màu đen Lại vẫn cứ dùng tốt Như một loại vũ khí Vì thế suy nghĩ đem dược dịch trong chậu đá Cũng nặn thành đan phủ lên bề mặt một màng chất lỏng thất diệp thảo Để tạo thành màng ngăn. Cuối cùng chế ra được mấy chục viên đan dược Ở bên trong đen xì xì Bên ngoài tìm màu lục Gọi là hắc đan đi Hứa thành cất chúng đó đi Đi ra dược phòng Hắn chuẩn bị ra ngoài thu thập một chút dược thảo Đồng thời cũng muốn bắt một con hắc lân làng khác Trong khoảng thời gian này Lấy hắc lân làng làm thí nghiệm Hứa thành dùng rất thuận tay Lúc này rời khỏi hẻm núi Hắn đi đến thần biếu Rất nhanh nhưng không dừng lại Hướng tới chỗ sâu trong cấm khu nhanh chóng đi đến Thảo dược ở khu trong nhiều hơn so với khu ngoài mà đối với chỗ sâu hứa Thành thăm dò cũng không phải là một hai lần tuy phạm vi không lớn nhưng mỗi một lần thu hoạch đều không nhỏ cùng lúc đó trong khi hứa Thành bước vào chỗ sâu trong cấm khu không lâu thì khu vực bên cạnh cấm khu có một đám người đang từ từ dò dẫm đi tới số lượng trên trăm người bên trong có nam có nữ hơn nữa còn có nhiều thị vệ xung quanh thậm chí còn có làm sáu khí tức là trung niên rất mạnh cảnh giác xung quanh những kẻ đó là thiếu niên nam nữ được bọn họ bảo hộ từng dựng trại ở bên ngoài doanh địa bọn họ đến giống như là du ngoạn không nhìn thấy tần sắc lo lắng chút nào Tiếng cười nói không ngừng vang lên mà dẫn đường cho bọn họ lại là thạch lão đầu chỉ là lúc này vẻ mặt đầy bất đắc dĩ thi thoảng đảo qua những thiếu niên nam nữ nhìn bộ dáng nhàn nhã của bọn họ trong lòng thở dài ầy nơi này đang là cấm khu đấy thạch lão đầu muốn nói lại thôi lão biết mình nói không ai nghe nhất kẻ đó vẫn luôn sinh hoạt ở trong thành tự nhận là biết được cấm khu hung kiểm nhưng thực tế bọn họ xa xa không hiểu biết sự đáng sợ của cấm khu bằng thần hoang dã kẻ trước thì biết quà những cuốn sách và người khác kể chuyện nói lại người sau thì là tự mình trải nghiệm hy vọng một đường thuận lợi không xảy ra biến hóa gì làm xong nhiệm vụ này ta đi dưỡng lão không tới cấm khu nữa thạch lão đầu lầm bầm trong lòng thấp thỏm cảnh giác đi tới không ai chú ý tới trong đoàn thiêm niên nam nữ Có một thiêu nữ mặc váy dài màu lục, tóc dài màu đen mỹ lệ, một bên cùng với thiêu niên bên cạnh đang nói lấy lòng tán tỉnh, một bên tay phải nhỏ nhắn, trong khi không ai phát hiện ra đang giải một ít thuốc bột. Theo gió thổi qua, thuốc bột không màu không vị tiêu tán, tàn ra, giống như là một chỉ dẫn nào đó, khiến cho trong cấm khu dần dần xuất hiện một chút biến hóa. Biến hóa này là mưa thành rất nhanh cảm giác được. Lúc này hắn đang cẩn thận tiến vào chỗ sâu trong cấm khu. rõ ràng cảm giác được hôm nay trong cấm khu có ít dị thú hơn điều. thậm chí còn nhìn thấy một con thằn lằn có khí tức ngang với luyện khí tầng 6, tầng 7, thường rất hung dữ, đang ghé và vũng bùn. Ngay cả khi Hứa Thanh đến gần, nó không hề tấn công, như thể nó đang sợ thế giới bên ngoài. Điều này khiến Hứa Thanh hết sức cảnh giác mà nhìn xung quanh cấm khu rừng rậm. Trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác bất an. Vì thế sau khi ngắt lấy một ít dược thảo, Hứa Thanh chuẩn bị rút lui, nhưng khi hắn lên ý định. thì có một cỗ khí tức băng hàn từ nơi sâu trong rừng rậm dâng lên khoái tán làm cây cối xung quanh đều phải đóng bằng hứa thành cảnh giác bỗng nhiên tránh đi sau đó ngẩng đầu nhìn lại lập tức thấy một đàn sứa nửa trong suốt bất ngờ từ sâu trong cấm khu bay ra trong số những con sứa này có sáu con sứa khổng lồ phía sau còn có mấy trăm con sứa nhỏ đi theo đông đảo giữa không trung phóng về phía thần biếu dường như ở đó có thứ gì đang vô cùng hấp dẫn chúng đó. Lúc nhìn thấy những con sứa này, sự tồn tại của hứa thành cũng hấp dẫn đàn sứa trên bầu trời chú ý. Trong đó, một con sứa khổng lồ giữa không trung dừng lại, xoay người khi hướng về hứa thành. Trên xúc tu có vô vàn những con mắt, hơn một nửa bỗng nhiên mở ra. Trong nguy cơ, nội tâm của hứa thành rùng lắc, hắn cảm nhận được huyết nhục toàn thân chấn động. Ngay sau đó, trong tích tắc, khối ảnh bỗng nhiên hiện lên, gào thét không thành tiếng về phía con sứa. Hứa thành cẩn trọng. Lúc này hắn không phải là lúc luyện khí tầng 3 Khi đối mặt với uy áp của con sứa này Không có chút sức phản kháng nào Lúc này khí huyết trong cơ thể hắn bành trướng Trong khi khôi hành giết gào, Thì hình như con sứa kia có chút do dự Có lẽ là lực hấp dẫn Tới từ chỗ thần biếu lớn hơn Cũng có lẽ là cảm giác thấy hứa thành toát ra Một sự nguy hiểm Cho nên do dự một chút Nó xoay người mà bay đi Cho đến khi đàn sứa đi xa Hứa thành cũng nhẹ nhàng thở ra Nhìn xung quanh cấm khu Hắn càng ngày càng cảm thấy nơi này quá mức quỷ dị, vì thế lắc mình nhanh chóng rời khỏi. Chúng đó muốn đi chỗ nào? Là thần biếu sao? Hay chỗ xa hơn thần biếu? Hy vọng không phải là thần biếu, chỉ là đi ngang quả. Nói cách khác, ta phải đi đường vòng. Trên đường đi, Hứa Thành trong mắt lộ rất vẻ suy tư, nhưng tốc độ không giảm, hóa thành một đạo trường ngân, xuyên qua rừng rậm. Thời gian trôi qua từng chút một, một cách giờ sau, nơi xa vang lên tiếng gầm rú, Hứa Thành nhảy lấy một tán cây. Nhìn thần biếu ở nơi xa Khoảng cách nơi này đến thần biếu Còn được cách giờ lộ trình Cho nên có thể nhìn thấy hình dáng đại khái của thần biếu Mà ngay lúc nhìn đến Sắc mặt của hứa thành âm trầm Điều hắn lo lắng đã xuất hiện Đàn sữa bay giữa khung trung thần biếu Mơ hồ hình như có người chém giết cùng với chúng đó Tiếng gầm cũng như ẩn như hiện Khoảng cách quá xa Hứa thành không thấy rõ dáng người rào chiến Vì thế trong suy tư hắn cẩn thận tới gần Cùng lúc đó trong thần biếu thạch lão đầu run rẩy tuyệt vọng nhìn xung quanh xung quanh lão có rất nhiều thi thể đều là những thiếu niên nam nữ cùng với thị vệ tùy tùng mang đến còn những thiếu niên nam nữ còn lại cũng không còn cợt nhà như trước nữa một đám sắc mặt tái như đít nhái đều có thương tích hoảng sợ trong vẻ chật vật thì vệ cùng với tùy tùng còn lại đang bảo hộ bọn họ một bên di chuyển ra ngoài một bên huyết chiến đang điên cuồng tấn công bọn họ đúng là mấy trăm con sứa con mà chiếc bầu trời giao chiến với sáu con sứa khổng lồ là làm tu sĩ trùng niên khi tức cường đại đi theo đám thiếu niên nam nữ đến đây. Sao lại thế này? Tại sao lại thế này? Rõ ràng lúc trước còn rất tốt mà. Thạch lão đầu rút giày theo những thiếu niên nam nữ hoảng sợ mà lùi lại, nhưng lão tuổi cao sức yếu đi được vài bước thì bị một con sứa xuyên qua thị vệ đánh về phía lão, không kịp né tránh. Ngay sau đó, con sứa này trực tiếp bay qua trên người thạch lão đầu mang đi trái tim của lão mà nuốt vào trung miệng. lại bay thẳng đến những thiếu niên nam nữ khác thạch lão đầu ngã xuống không khống chế được mà run rẩy máu tươi từ trong ngực chảy xuôi tràn ngập xung quanh thạch lão đầu trong miệng cũng có máu tươi tràn ra ngăn không được như lưu xa che đi tất cả mọi thứ của lão trong lòng lão lẩm bẩm một cầu cuối cùng trong cuộc đời mình tư cách vào thành không mua được nữa rồi thạch lão đầu mở to mắt hơi thở tan biến bất động tất cả trước mắt đã trở thành màu đen vĩnh hằng hết chương ba mươi ba chuyển được dịch bởi tạo hói audio cảm ơn và gặp lại chữ vị Kính chào chư vị đạo hữu đến với Tiểu điểm Thính Phòng, Tiên Đạo Kỳ Chuyển. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 30, Nhạc Dương Vũ Kim